Một bản triều Nguyễn. Nguyễn nhận bằng di sản tư liệu Thế giới đầu tiên vào năm 2009. Đây là những văn bản chữ Hán hoặc chữ nôm khắc ngược trên gỗ để in thành sách, dùng phổ biến ở thời phong kiến. Bản thảo trên mộc bản đều được Hoàng đế trực tiếp ngự lắm, phê duyệt bằng bút tích trước khi giao cho thợ khắc lên gỗ quý. Tài liệu trong hồ sơ di sản viết, 34.555 bản khắc mộc bản đã giúp lưu lại những tác phẩm chính văn, Chính sự do Triều Nguyễn Biên Soạn, các sách kinh điển và sách lịch sử. Ngoài mặt sứ liệu, sách còn có giá trị về nghệ thuật, kỹ thuật chế tác. Bia Tiến sĩ Văn Miếu Quốc Tử Giám 82 chiếc bia tương ứng số khoa thi từ năm 1484 đến 1780, ghi tên các cá nhân đỗ đại khoa. Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch nhận định đây không chỉ là nguồn tư liệu phong phú, phản ánh giai đoạn lịch sử hơn 300 năm dưới Triều lê, mặc mà còn tạo nên bức tranh sinh động về việc tuyển chọn, đào tạo nhân tài. Châu bán Triều Nguyễn Châu bán Triều Nguyễn gồm các tập tấu, sớ, phụng thượng dụ, chiếu, trí dụ, tư trình, bấm, truyền, sai, phó. Khiến từ triều vua Gia Long năm 1802 đến cuối triều Hoàng đế Bảo Đại năm 1945 Những văn bản được vua ngự lám hoặc ngự phê bằng mực màu son Truyền đạt ý chỉ hay giải quyết các vấn đề trong quản trị đất nước Hiện châu bản còn lại 86.000 văn bản gốc của 11 triều vua Trong đó 10 vua để lại bút tích phê duyệt bằng mực son Hai triều của Hoàng đế dục Đức và Hiệp Hòa không có châu bản Tuy nhiên trong một tọa đàm hồi tháng 4 Đại diện Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Một cho biết khối tài liệu đang xuống cấp, một số tập bị bết dính, đóng cục như gỗ. Một bảng Chùa Vĩnh Nghiêm Theo Cục Di sản Văn hóa, cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, Chùa Vĩnh Nghiêm là trung tâm xuất bản lớn của Phật giáo trong nước. Hiện nơi đây còn lưu giữ 34 đầu sách với gần 3.000 bản khác, mỗi bảng có hai mặt, mỗi mặt gồm hai trang sách. Âm bản, khoảng 2.000 chữ Hán, Nôm. Cục Di sản Văn hóa nhận định một bản chùa vĩnh nghiêm đánh dấu quá trình phát triển của hệ thống văn tự Việt Nam, chuyển từ việc sử dụng chủ yếu chữ Hán sang coi trọng và chủ động dùng chữ Nôm. Một bản trường học Phúc Giang Theo Cục Di sản Văn hóa, đây là khối mộc bản duy nhất và cổ nhất về giáo dục của một dòng họ ở Việt Nam từ thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 còn lưu giữ hiện được bảo quản tại tư gia dòng họ Nguyễn Huy, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh và bảo tàng Hà Tính. Một bản trường Giang có 379 bản, được làm từ gỗ cây thỉ, kích thước dài 25-30cm, đến rộng 15-18cm, đến dài từ 1-2cm, đến khắc chữ hán ngược, in thành 3 tập sách giáo khoa, tính lý toàn yếu đại toàn, ngũ kinh toàn yếu đại toàn và thư viện quy lệ, phục vụ việc dạy và học của trường Phúc Giang, Hà Tĩnh Thơ văn được khám cứng ngà voi và xương ở nội thất điện Long ngang Hệ thống này gồm hàng nghìn bài thơ, văn, câu đối tuyển chọn từ tác phẩm của các hoàng đế, thân vương, qua lại triều Nguyễn, được chạm khắc, tráng men hay đắp nối trong giai đoạn 1802-1945 với nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, đồng, ngà voi, xương, sành xứ. Cục di sản văn hóa thống kê hiện ở Cung Đình Huế còn 2.967 ô thơ văn chạm khắc. Sơn thép trên gỗ, 146 ô thơ văn viết tráng men thành pháp lam, 88 đơn vị ô học, câu đối, bài văn đắp ngõa sành sứ. Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ Sách Hoàng Hoa Sứ Trình Đồ tổng hợp đầy đủ hành trình đi sứ Trung Hoa của Sứ Bộ Đại Việt thế kỷ 18 do Thám Hoa Nguyễn Huy Hoánh biên tập, hiệu đính và chú thích trong các năm 176-1768. Tập tư liệu được Nguyễn Huy Triển sao chép lại năm 1887, hiện do dòng họ Nguyễn Huy lưu giữ. Bia Ma Nhai Đây là hệ thống gồm 76 bia bằng chữ Hán và 2 bia chữ Nôm được khắc trên vách đá và hang động. Có nội dung, hình thức độc đáo với nhiều thể loại như ngữ bút, bia ký, thơ văn, đề từ, câu đối của vua, quan triều Nguyễn và bao thế hệ tao nhân mà khách từng dừng chân tại Ngũ Hành Sơn từ nửa đầu thế kỷ 19 đến thập niên 1960 của thế kỷ 20. Văn bản Hán Nôm Làng Trường Lưu, Hà Tĩnh Di sản gồm 48 văn bản chữ Hán, nôm do ba dòng họ Nguyễn Huy, Trần Văn và Hoàng ở Làng Trường Lưu, xã Trường Lộc Cú, nay là xã Kim Song Trường, huyện Ca Lộc sở hữu. Bộ sưu tập văn bản được viết bằng tay. Gồm 26 sắc phong gốc được các vua Triều Lê, Nguyễn Ban Tặng, 19 tờ văn bằng của chính quyền địa phương gửi làng trường Lưu Thời Nguyễn, ba bức chướng bằng lụa trao cho những cá nhân dịp mừng thọ đỗ đạt. Cứu đỉnh ở trước sân Thế Miếu trong Hoàng Thành Huế Cứu đỉnh là chín đỉnh đồng lớn, được đặt trước sân Thế Tổ Miếu, ứng với 9 gian thờ của các hoàng đế Triều Nguyễn, nhằm biểu thị sự trường tồn của Triều Đại, vẽ giàu đẹp và thống nhất toàn vẻ lãnh thổ của đất nước. Vụ Minh Mạng cho đúc bảo vật vào năm 1835, gồm 20.000 kg đồng, chì, kém, hoàn thành sau 2 năm. Năm 2012, Cửu Đỉnh là bảo vật quốc gia